c hoa ư ơ n truyện kiếm hiệp, mến g Vũ hiệp kiếm h c à quý tỉnh Tiếp theo là phần giả. là 41 m nữ đa tình. Dung diễn đồng Chương đa Hoa Tác giả Giả Kim Dung, diễn động, Vũ.、Hòa、sĩ kiệt dù là một thanh niên can đảm nhưng trước một quái nhân có hình thù khủng khiếp như thế không khỏi mồ hôi lạnh r ị n h tháo da lưng chàng muốn thối lùi tránh đi nhưng khổ nổi đôi chân như bị dính cứng trên khúc cây kỳ quái n ọ không sao di động nửa bước hoa sĩ kiệt lo lắng than thầm thế này thì chỉ có cách liều mạng với tên m ọ i ấy thôi nhưng mà thân hình chẳng thể di chuyển được như thế này chỉ có nước nhịn cho chúng đánh chứ biết làm sao đây khổ ơi là khổ giữa lúc chàng âm thầm than vãn người đen khổng lồ nọ chợt phát ra một t r à n g cười quái đản bàn tay hộ pháp của hắn trỏ ngay vào tim của hoa sĩ kiệt rồi xoay lại tự trỏ vào miệng của mình hoa sĩ kiệt thừa hiểu ý của gã muốn môi tim chàng để ăn và hắn chỉ dùng tay ra dấu mà không thể thốt lời như thế chứng tỏ hắn là một tên câm chàng cũng dùng tay ra dấu để biểu lộ ý của mình chàng trỏ tay vào ngực rồi lại xua tay lắc đầu mấy lượt ý nói là chẳng cho t ì n h mọi đen khổng lồ chừng như giận dữ gầm gừ phát ra những âm thanh kỳ lạ một lúc lại dùng tay ra dấu lung tung h ò a sĩ kiệt âm thầm lo lắng thân hình của g á to lớn thế kia nhất định là sức mạnh phải dị thượng đối phó cùng gã chỉ nên dùng trí mà không nên dùng sức thỉnh mọi đ e n ấy thấy chàng lặng thinh không nói năng gì chừng như là không thể chịu đựng hắn gừ gừ lên mấy tiếng tai lầm lì thò tới đỉnh m ô i tim h ò a sĩ kiệt hốt q u ả n g vội tréo tay ra sau rút nhanh ngọn thất độc thần kiếm sau lưng và khuyên tròn ra ở phía trước thành một vòng hình cung ánh kiếm vừa nhoáng động t ì n h mọi đen đã đồng thời rút lên một tiếng khủng khiếp mười ngón tay đã bị tiêu diệt lìa rơi lởm đởm xuống dòng nước sâu thấy nước dần chảy xiết như khúc cây gỗ đang chở chàng càng tiến gần đến người da đen khổng lồ kia chừng như là bị sai máu t ì n h mọi đen gầm lên một tiếng thật to lao người tới v ồ lấy q u a sĩ kỳ trước tình thế ấy chàng vô phương né tránh nơi nào đành nghiến răng vận công lên đôi tay cầm chặt ngọn k i ế m d ạ c h ngực trở lên đồng thời dưới chân của chàng dùng phép thiên cân trụy để giảm bớt sức trôi của khúc gỗ chỉ nghe phọc một tiếng thanh kiếm vừa đâm lúc vào l ò n g ngực của quái nhân chàng vội vã rút lại trở về đảo bồi thêm một quyền vào đầu của tên mỗi đ à n g nhè răng táp xuống đầu vai của chàng nhưng b ị c h một tiếng nặng nề chàng cảm thấy bàn tay ê ẩm đơn tận gân xương dường như là vừa đập phải một lớp da khô cứng n g ắ t kế tiếp là đầu vai của chàng đau nhói dị thường dường như là một mảnh da thịt bị xê dời giữa đôi hàm răng nhọn liễu của tên quái nhân đồng khi ấy thì quái nhân b ó n g giọt lùi ba bước máu me đầy miệng giữa hai d à n h răng trắng n h ẫ n còn ngậm cứng một mảnh thịt người d á c h kiếm nơi l ò n g ngực gã t i ế p giọt ra một giọt máu tươi xè xè như nước qua xí kiệt một chiêu đắc thủ tinh thần phấn khởi quên cả đau đớn ngọn độc đông kiếm trên tay liền một lần nữa vèo ra như ánh chớp dường như đã khiếp h ả i thanh khí g i ớ i lợi hại trên tay của chàng tình mọi đen hét lên một tiếng kinh hoàng và quay lưng chạy thục mạng tuy chân b ị bõm trong làng nước đen ngầu nhưng sức nhanh của ước lực của gã thật là khủng khiếp n h ó n m ắ t thì hình bóng khổng lồ của gã đã biến mất vào giữa làng nước mênh mông hoa sĩ kiệt khi ấy mới thở vào một hơi nhẹ nhõm vết thương nơi vai quả là có căng thẳng tinh thần của chàng chàng bắt đầu nhức nhối khó chịu chàng ngoảnh đầu nhìn ngoái xuống thấy máu thịt le l á t một vết khá sâu máu từ miệng vết thương vẫn còn trào xuống như suối đổ chàng vội điểm lên d à i q u y ệ t đ ả o chung quanh đầu vai để ngăn chặn máu ra đoạn xé một vạt áo của mình băng sơ thương tích bỗng v i ê n g i ữ a lòng động vọng lên tiếng chim r ẽ liên hồi văng vẳng từ xa và dần dần nghe rõ gần hòa sĩ kiệt ngẩng đầu nhìn lên trước mặt xa xa trên làn sông nước nhấp nhô một con chim to màu xanh thẩm đang luyện tròn một nơi như tìm tòi một vật gì đó mình cũng con chim thật to to hơn cả mọi loài chim trên thế gian màu lông xanh thẩm lại ngời bóng như phát tiết ra ánh sáng khúc cây lạ lùng vẫn chở chàng trôi phăng phăng về phía chim h o a sĩ kiệt d ộ i cảnh giác đề t a o ai l â m l â m ngọn thần kiếm chân lực sẵn sàng dốc vào một khi quái điểu tấn công dường như nhìn thấy hoa sĩ kiệt con quái điểu sau mấy tiếng thét chan chát chợt đập cánh quẩy đuôi và lao nhanh xuống h o a sĩ kiệt quát lên một tiếng l ê n g ư ợ c mũi kiếm vào đôi v ú t của con quái điểu nhưng một tiếng thét q uy nghi vang lên dừng t a i lòng trong âm thanh một lượng kình phong đồng thời thóc tới nhấc b ó n g mình chim lên cạp h ò a sĩ kiệt chợt cảm thấy lưỡi kiếm trên tay của mình bị một sức mạnh lạ lùng đè xuống cơ hồ xuất vụt khỏi tay sợ kinh hãi chàng thật là vô tả vì bằng g i à u tài nghệ của chàng hiện thời với chiêu kiếm vừa chém ra kia trên vỏ lâm đ ư ờ n g kim ít có người đỡ nổi thế mà đối phương chỉ phát ra có một luồng tiềm lực chẳng những cứu được con chim xanh lại còn đè bật thanh kiếm của chàng phải hút mũi trở xuống công lực ấy có thể nói là trên cả xà hà tiên tử vượt cao hơn cả băng hồn tiên cơ m ấ y bực Và phút sững sờ chàng d ộ i đón hướng nhìn tới trên làn nước đen n g à o trước mặt của chàng khoảng năm phước xa một lão bà kỳ lạ vơi đôi mắt sáng rực như sau đêm đang đứng im chăm chú nhìn chàng ánh mắt vừa chạm phải nhãn quan của bà hoa sĩ kiệt bỗng cảm thấy khiếp sợ phải nhìn l ã n g đi nơi khác lòng q u a n mang nghĩ thầm đôi mắt của mụ già này sao mà ghê đến như vậy chứ lão già chợt lạnh lùng buông tiếng trách nếu ta chậm đến một bước thì đôi chân của vệ nhi lại bị m ì chém r ứ t còn chi hoa sĩ kiệt thừa hiểu cái mà đ ó phương gọi là vệ nhi đó nhất định ám chỉ vào con chim l ô n g xanh kia nhưng trong câu nói bà ta nhấn thêm chữ lại phải chăng tên mọi đen vừa rồi cũng là thuộc hạ của b à chàng không dằn được phẫn quyết cất tiếng cười thả c h i m cắn người giết chết nó là phải lắm lão bà mắt lóe ngời sắc g i ậ n nói tên khố ngang n tàn nếu v y nhi của ta bị m ì chém chết võ lâm tất sẽ lâm vào mạc giận đ ố t hoa sĩ k i ệ cười lạc lão bà đùa hay sao một chim đáng giá là bao mà giết chết nó phải bắt cả gió lâm phải đền mạng h n g lão bà hét to lên rành còn có mắt không trồng con dê nhi c ủ a ta không những giá đáng liên thành mà giữa miền băng quốc này không hề chẳng có nó hoa sĩ kiệt lạ lụng xá chi một con chim to tại sao nơi băng quốc này không thể thiếu nó được mi quên rằng thời tiết nơi đây lạnh lẽo phi thường nhờ con thần điêu ấy cho l ô n g dắt vào n g ư ờ i mới có thể chống chọi với cái lạnh nếu không có lòng của nó chúng ta đã chết cống rồi còn chi qua sĩ kiệt bàng hoàng rúng động thầm đúng rồi có lẽ ta nhờ c ọ n g long xanh dắt theo trong người nên nãy giờ không cảm thấy lạnh nữa mà tinh thần nghe phấn chấn lạ thường thấy đối phương lặng im không thốt lão bà vẫn giữ rồi thét tiếp nhãi con là ai tại sao dám xông vào băng quốc của ta vậy h ế qua sĩ kiệt ngạo nghễ đáp ngay tại hạ qua sĩ kiệt đến đây lão bà nóng nải gạt ngang nói hòa sĩ kiệt một cái tên thối lạ quắc <cười> sư phụ của mi là ai m ô n phái nào đến đây làm gì nói mà trước những câu hỏi dồn dập của đối phương hòa sĩ kiệt không khỏi bực mình chàng sẵn giọng hỏi gì mà nhiều quá vậy lão bà chừng như ý thức được hành động của mình giọng nói trở nên ôn tồn phần nào cứ trả lời những gì ta hỏi đi sẽ có điều hay cho mi đó hoa sĩ kiệt nhớ qua thủ pháp tuyệt vời mà đối phương đã thi thố để giải nguy cho c h i m tinh khí này một hy vọng l ó lên trong cân não chàng đổi ngay thái độ không đẹp của mình d â n tại hạ là đệ tử đích truyền của ngộ tịnh chân nhân chưởng môn đời thứ mười ba của phái nga mi vì nga mi đã bị xà hà tiên tử tiêu diệt thảm thương tại hạ bởi mục đích báo thù cho tôn phái nên lặn g lội đến băng quốc này tìm bí kíp để luyện thành tuyệt thế võ công lão bà chợt xua tay ngăn lời khỏi phải dài dòng kể tiếp ta chỉ muốn biết mi là chi của ẩn dân thượng nhân thôi qua sĩ kiệt không dằn được sững sờ thầm nghĩ tại sao bà biết rõ danh hiệu của sư thúc tổ ta phải chăng bà là để chứng minh cho ý nghĩ của mình chàng sang sảng lên tiếng đồng thời ánh mắt chăm chú từng phản ứng trên sắc diện của đối phương người đó là sư thúc tổ của ta đáng hận mụ xà hà tiên tử thừa lúc người đang thọa quan ngầm hạ độc thủ và cuối cùng người đã bỏ mạng giữa tay của mụ yêu ấy quả nhiên đúng như ý chàng đã suy đoán lão bà nghe xong mặt liền đổi s ắ c khẽ nhắm mắt như để dằn cơn xúc động rồi lẩm bẩm lấy mình ôi lão chết rồi con người phụ bạc chết thảm như thế là đáng đời món nợ của ta bắt tên nhóc này còn phải trả hết bà d i ụ c mở choàng m ắ t ra xoay thẳng về phía chàng rồi quát to tên khốn con muốn tự xử lấy mình hay chờ già xuống tay đi hoa sĩ kiệt thoạt đỏi kinh mang nhưng lập tức tìm ngay được sự bình tĩnh tiền bối tiền bối cùng t à i hạ xưa nay không quen biết quán tù làm sao lại buộc t à i hạ phải chết chứ lão bà gầm lên the t h ế hư ta hỏi mi một câu nợ cha thì ai trả đây hoa sĩ kiệt bật cười g i a n tất nhiên là con trả nhưng tiền bối hỏi câu ấy có ăn nhập gì vào chuyện này chứ lão bà không buồn đáp mà hỏi tiếp còn nợ thầy đệ tử trả có phải không hoa sĩ kiệt hiểu ngay ẩn ý rồi quát mắt thét lại giữa bổn phái và lão bà có mối thù chi tuổi tác chừng ấy sao vẫn còn ăn nói hồ đồ vậy lão bà c h ở cười lanh lảnh <cười> mối thù sâu này đã chất độn g biết bao nhiêu năm rồi chính do lão sư thuốc tổ phụ bạc của mi đã gieo nơi suối máu này và nạn nhân trong cuộc chính là già đây đêm nay mi phải thay lão sư thuốc tổ của mi mà trả cả vốn lẫn lời cho mụ hoa sĩ kiệt hoang mang thầm nghĩ lời của bà ta rất có thể là sự thật chẳng b ằ n g làm sao mà sư thuốc tổ biết rõ đường vào băng quốc nơi cạnh suối máu ở trên đỉnh ảo d â n mà trói lại cùng ta chàng g i ỏ i thốt sự thúc tổ của tại hạ cùng lão tiền bối xưa kia có mối thù gì xin thuật rõ để tại hạ lão bà thét to cướp lời rành con người bất t ớ t phải nhiều lời màu tự kết liễu bằng để già động thủ thì khổ sở trăm chiều đấy con à b à sĩ kiệt ưỡn ngực ngạo nghễ nói nếu lão tiền bối chẳng nói rõ câu chuyện ân quán trên tại hạ có biết đâu mà thanh toán cho tròn được tất nhiên buộc lòng tại hạ phải có hành động không hay g i ỏ i lắm rành con dám cùng già động thủ s a u tại hạ tin nhắc lại một lần nữa nếu lão tiền bối quá bức bách tại hạ đành phải đ ắ c tội mà thôi huống là người chết là mọi việc đã hết bốn mươi năm trời ân quán trải qua bụi thời gian đã l ắ p chôn chuyện cũ lão tiền bối hà tất phải khơi chi đóng tro tàn lão bà gạt ngang lời của chàng nói khỏi phải lãi nhãi nhiều đại trần phu thù to không thể bỏ qua nhóc con muốn g i n đau hay là quyền đây bà sĩ kiệt thản nhiên cười lạc nếu lão tiền bối đã quyết ý xin cứ t ù tuyện mà theo sở thích tại hạ dù có bất tài cũng quyết hầu đáp đến cùng trước thái độ hào hùng của chàng trai xa lạ lão bà không khỏi lạ lùng trố mắt nhìn chàng như khiếp phục một lúc lâu bà mới gật gù thốt lời được lắm vậy chúng ta dùng quyền trước đi xin lão tiền b ó i xuất thủ n g à y lão bà cười âm trầm như tiếng giọng âm cung rành con người thèm chết lắm rồi hay sao lão bà thi ân c h o mi tròn ý nguyện tài trưởng đồng thời kéo lên tung ra một đoàn với năm thành công lực thê trưởng d ơ i cái tách thăm dò không mấy chi là lợi hại lắm q u a sĩ kiệt vì muốn hiểu rộng tài năng để cướp trước tinh thần của địch thủ vội phất ra một trưởng quá giải ngai kình lực của đối phương qua một chiêu thử sức lão bà lập tức hiểu ra công lực của hoa sĩ kiệt cao thâm khó l ư ợ n g càng đề cao cảnh giác dù dù quật luôn ba chưởng bồi thêm hai cước dơi tám phần chân lực chưởng ảnh cước phong ào ào như sống t r à n đ u ổ i xô tới trước hoa sĩ kiệt ung dung lắc động xong chưởng phản k ế t lại đúng ba chưởng và hai quyền tìm lực đôi bên chạm nhau không ngớt phát ra những tiếng nổ ầm như địa chấn thiên băng trong thanh âm rền nổ g i a n g lừng lão bà liên tiếp thối l ù i ba bước cơn giận đã thật sự bừng s ô i tâm não lão bà quát mắt rống tò rành con thân thủ quá nhưng phi p h ạ m hãy đỡ thêm một vài thế kiếm của già đây miệng thốt tay phải đã rút phăng trường kiếm ánh thép vừa chớp động đòn công lợi hại đã véo sát người của c h à n g quả là một tuyệt chiêu hạn g hữu cổ kim ánh kiếm chập chờn như non d ú t ập tới địch phường hoa sĩ kiệt hú dài một tiếng ngọn thức độc thần kiếm trên tay như dao lông uốn khúc tủa quanh người xoãn một tiếng thành kiếm trên tay của lão bà liền theo tiếng ngân gãi gọn làm đôi sắc mặt của bà ta biến đổi vội vàng tháo nhanh ba bước sau phúc định thần bà ta trèo trẹo rít l ê n kiếm thực của danh con rõ ràng không phải thuộc nga mi phái mi là ai hoa sĩ kiệt nhớp môi lạnh nhạt nói tại hạ đích thật là đệ tử của phái nga mi gạt bà thì có lợi lộc gì nhưng bà có từng nghe ai nhắc đến danh hiệu của thất độc thần kiếm lan sơn quân không lão bà hừ hừ luôn mấy tiếng ở trong cổ họng biểu lộ một ý niệm k i n h thường ai giam ì n h trong băng quốc trên bảy mươi năm trời ai biết thất độc thần kiếm là cái quái chi bà chợt lôi trong người ra một chiếc dây nhỏ mai bằng gấm màu vàng quờ quờ ngay trước mặt của chàng rồi tiếp lời hỏi rành con người có biết vật quý này không trước thái độ bất chợt của bà lão hoa sĩ kiệt đành ngơ ngác lắc đầu tại hạ không biết lão bà hiểm trá nhếch môi cười m i vào băng quốc để tìm bí kiếp nhưng bí kiếp ấy hiện trong chiếc dây gấm này đây c ô n g lực và tài nghệ của m i khiến ta đây rất khâm phục bí kiếp này trao tặng cho m i rất xứng vật xứng người hãy đón lấy đây hoa sĩ kiệt vô cùng q u a n mang giữa bà ta và sư thúc tổ của mình có mối thù sâu vừa rồi đang thấy hầm hầm như một mất một còn rồi bây giờ bỗng dưng lại móc bí kíp ra trao tặng tại sao phải làm thế hoa sĩ kiệt vì lòng nghi nan q u a n mang nên chẳng dám đưa tay n h ậ n lãnh lão bà đợi lâu chừng như có g i ậ n thình lình rung lia chiếc dây gấm ở nơi tay lập tức một luồng hơi màu vàng tỏ lan khắp một khoảng rộng hơn cả trượng chu vi từ chiếc túi gấm nhỏ mù mịt bay ra không dứt vừa ngửi phải mùi hương khác lạ đang ùa vào miệng và mũi của mình hoa sĩ kiệt biết ngay là hơi độc vội vàng bế quyệt đến hơi nhưng đã muộn rồi mùi hương theo lỗ miệng mũi xâm nhập vào cơ thể đã quá nhiều khiến cho chàng hắt hơi luôn mấy lượt một làn xương vàng mù mịt tiếng cười lồng lộng của lão bà như g i a n g vội đập vào màn g tay hoa sĩ kiệt thầm hiểu là mình đã trúng độc đùng đùng giận dữ dùng độc kiếm nhất quyết trả thù nhưng bỗng dưng chàng buông xuôi lửa kiếm ảo não buông tiếng thở dài vì công lực ở trong người đã tiêu tan hết chín phần mười còn đ â u sức để mà dung kiếm chém người đây lão bà giục cát ngang nụ cười rồi gật gù t r e o chọc <cười> tiểu tử khá biết thời vụ đó q u a sĩ kiệt rùng d a i khinh bỉ đừng giỏi đất ý chắc đ ộ c không làm gì n ổ i ta đâu lão bà cười s ằ n s ặ t rồi nói tiểu tử ngươi đừng mơ chuyện lên trời chất dạng niên trường miên phấn của ta dù mi là một con người đọc toàn bộ cũng không sao cưỡng nổi trong giây lát đây mi phải nằm xuống cũng như ai thôi hoa sĩ kiệt chẳng buồn đáp lại nhắm mắt trầm khí g i ậ n công nhưng quả như lời tiên bố của đối phương một cảm giác buồn ngủ lạ thường khiến cho chàng không sao cưỡng lại nổi dần dần chàng chìm sâu vào trong trạng thái mê man pa không biết bao nhiêu là thời gian q u a sĩ kiệt bị phải một âm thanh lạ lùng làm cho chàng tỉnh giấc bừng mắt nhìn quanh thấy mình đang nằm trên một giường đá giữa căn phòng lạ q u á t lạ q u n t a i chân bị trói chặt thân hình bị bó lọn từng khúc bằng một sợi xích bạc nhỏ độ ngón tay chỉ chừa lại chiếc đầu là có thể nhúc nhích qua lại lòng rất kinh mang chàng vội bật mình ngồi dậy nhưng thân hình tựa như đóng chặt ở dưới giường đá chàng r ụ t rịch không được phân nào chàng bật cười lấy mình với một sợi dây xích mong manh thế mà đã dùng dãy không đứt còn mong gì thoát củi sổ lòng m i ế môi d ẫ n chân lực lên toàn thân định dùng nội kình chấn đứt xích xiềng nhưng dùng dãy buổi lâu sợi dây xích vẫn không đứt mà trái lại càng siết chặt vào da thịt đau buốt chàng d ộ i tấn hồi chân lực chịu khép im vừa dặn lúc ấy thì tiếng động lạ lùng khi n ã y bỏng từ d á c h bên cạnh vòng s a n g chàng ngoảnh đầu nghe mắt nhìn qua kẻ v á t cảnh vật ở bên kia động n h ớ t thời khiến cho chàng phải n g ỡ n g ơ vì trong thạch thất đó hiện ra bốn nữ g i à nam dường như là đang trong công cuộc bàn tán chi chuyện trọng đại một trong bốn nữ nhân ấy chính là lão bà bịt mặt đã cùng chàng giao đấu trên dòng nước đen và đã dùng d ạ n g niên trường miên phấn hại chàng ngất mê tại trận Dùng giải che mặt lúc bấy giờ đã được bà ta lột xuống nhưng đôi ánh mắt ngời ngời hung q u a n g cùng sắc phục ở trên người bà h ò a sĩ kiệt không l à m g i à u đâu được đứng nơi phía trái của bà ta là băng hồn tiên cơ trên chiếc giường đá mà hai bà đang đứng đầu bên cạnh là một cụ bà áo xanh tóc trắng đang ngồi t r ô n g dáng dấp dường như là có trăm tuổi nhưng có lẽ nhờ luyện được thuật cầm dung cho nên da mặt vẫn hồng hào tươi nhuận như một cô gái t h ổ i dậy t h ị cụ bà áo xanh sắc mặt nặng nề nghiêm nghị mắt khẽ nhắm dường như đang cân nhắc một điều gì trọng đại nam nhân ngồi nơi mép giường đá chính là cụ già méo miệng mà chàng đã hai lần gặp qua ở bên ngoài trường bạch sơn cụ bà áo xanh mặt hướng thẳng về phía một thiếu nữ áo lam đang quỳ mộp ở dưới đất vì lưng của thiếu nữ hướng về phía chàng cho nên qua sĩ kiệt không sao nhìn rõ ràng nàng là ai chỉ biết rằng dáng dấp trồng lại quen quen thiếu nữ đang khóc thúc thích khẩn cầu cầm lại sư tổ xin sư tổ mở lượng từ bi tha cho chàng làm phước lão bà có đôi mắt sáng giận dữ hớt lời đâu có thể t h a được gã đánh lén tên đại hát trọng thương lại còn đẩy lệch tảng đá chận ngang d ù n g cấm địa định vào băng khố để trộm bí kiếp qua sĩ kiệt thừa hiểu tên đại hát mà bà ta đề cập đến chính là tên mọi da đen khổng lồ kia l ỡ giận bất giác sôi bừng lên nhưng khổ nổi thân hình của chàng đã bị trói gô một chỗ đành cắn răng nằm im lắng nghe câu chuyện tiếp nối thiếu nữ áo lam liền lớn tiếng biện hộ chàng không phải là hạng người ấy chư vị đã ngộ nhận hoàn toàn lão bà mắt sáng tức tối quát d ẹ t mi còn che chở cho gã nữa sao chính gã đã tự thú đã muốn vào b ă n g quốc để lấy quyển bí kiếp võ công mi không tin cứ gọi đại h á t đến đây hỏi xem ai đã thương hắn đi quái nhân méo miệng tự n ã y giờ ngồi lặng im nghe lời đối đáp của đôi bên thình lình nghiêm trang cất tiếng sư m u i tạm thời hãy bình tĩnh lại chờ sư phụ định đoạt thì tốt hơn cụ già áo xanh từ từ mở mắt hướng vào b ă n g hồn tiên cơ rồi hỏi ý kiến của đồ nhi thế nào tầm ngâm trong d â y lát để đắn đo lời của mình b ă n g hồn tiên cơ cung kính rạp mình xuống rồi trầm trầm buông tiếp theo n g u kiến của đồ đệ sư phụ cứ phế võ công của gã bắt gã suốt đời ở nơi đây làm nô bọc là xong bà sĩ kiệt ở bên này phòng nghe xong ớn ớn lo thầm làm như thế thà rằng giết quách ta đi còn xứng hơn thiếu nữ áo lam vội vàng lên tiếng năn g nỉ xin sư thúc tổ đừng hành hạ chàng như thế chàng là một nhân tài hiếm có trong võ lâm quỷ hoại một tài năng như vậy e mắc tội với trời xin sư phụ mở rộng lòng hải hà h ò a sĩ kiệt lạ lùng suy nghĩ cô gái ấy là ai giữa nàng và ta có quen biết chi chăng tại sao lại hết dạ g i a n sinh mạng sống cho ta như thế ân nghĩa này kết cỏ ngậm d à n h cũng chưa xứng để đáp đền cụ bà áo xanh thở dài khó xử ê tạm thời chúng ta nên gác chuyện xử trí tên khốn kia qua một bên đi hiện tại là hàng trăm cao thủ đã lọt vào cấm địa của băng quốc ta phải làm thế nào để đối phó với chúng đây n è lão bà mắt sáng d ộ i ứng lời nói tiếp chẳng phải s ư phụ đã xuống cấm lệnh rồi chăng p h ạ m kẻ nào đặt chân vào băng quốc nhất luật dìm chết giữa hầm băng tuyết biến chúng thành những băng cương thi sau đó rồi đuổi chúng ra băng quốc để nhiễu loạn giang hồn cụ bà áo xanh xua tay ngắt lời sư phụ đã quỷ bỏ ý định chinh phục gió lâm từ lâu rồi nhẹ buông tiếng thở dài bà lên tiếng thối tiếp tuổi người thọ lắm chẳng qua trăm thế mà sư phụ đã sống dư một trăm hai mươi tuổi rồi có lẽ nhật kỳ đại hạn g đến trong ngày mai thôi hà tất p h a i khổ tâm lo lắng đến hai chữ lợi cùng danh băng hồn tiên cơ cùng lão bà sáng mắt đ ồ n g sửng sốt kêu lên sư phụ tại sao lại bỗng dưng bỏ ý định một lưới tóm trọn thiên hạ võ lâm bao nhiêu công trình hoạch định đã đến ngày thành tựu lại buông trôi một cách oan uổng vậy lão bà áo lam n h ẹ nhẹ xua tay như ra dấu cho hai người đừng cắt đứt lời của mình đoạn buồn buồn nói tiếp gần đây sư phụ bỗng dưng ngộ được lẽ nhiễm màu định hủy diệt hoàn toàn cõi băng quốc này hơn tám mươi năm trời nay sư phụ đã phí bao tâm sức để mà gầy dựng trơ nghiệp đồng thời đem mọi bí ẩn của b ă n g quốc chiếu c a o dây võ lâm để thiên hạ thôi đi quán cựu tàn sát trở lại kiếp sống thanh bình của thuở nào thứ ư nữ áo lam vô cùng mừng rỡ khấn đầu lia lĩa nói sư tổ hành động như thế thật là đại từ đại bi cụ bà áo xanh cười nhẹ chợ có d ộ i lời của ta chưa trọn kia mà cầm ngâm giây lát bà lại nói tiếp số võ lâm cao thủ còn lại toàn bộ đều lọt vào băng q u ấ t ta định triệu tập tất cả đến liễu hận đài để cho họ được dịp cùng giải tỏa những hận thù với nhau để từ đây về sau võ lâm chẳng còn những cuộc chém giết gì quán cựu nữa b á nhân méo miệng cung kính đứng dậy tán đồng sư phụ làm thế q u á là một cái phúc cho võ lâm nhân vật sau này cụ bà áo xanh nhẹ điểm nụ cười q u à i sàn g lão bà mắt sáng rồi nói đồ đệ mau ra ngoài tìm cách dụ cho s ô cao thủ võ lâm ấy cùng kéo đến liễu hận đài chờ ta lão bà mắt sáng vòng tay lãnh lịnh đệ tử tuân lên đoạn quay sang thiếu nữ áo lam bà giằng giọng dẳng dò sư đ i ệ t tạm thời không được thả gã ra ta cần phải cùng gã giải quyết một mối thù xưa tại liễu hận đài của bà áo xanh ôn tồn gọi hoành nhi hãy đứng lên đi gọi thể nữ đánh thức gã hộ quà vậy thiếu nữ áo lam mừng rỡ rạp đầu đại ân của sư tổ đệ tử khó nổi đáp bù hoa sĩ kiệt đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ áo lam đi khuất ra khỏi cửa lúc này chàng mới từ từ khép mắt lại chốc sau chàng nghe cánh cửa của phòng mình g i a n g két lên một tiếng và từ từ mở quát vào trong một nàng thể nữ tuổi độ mười sáu mười bảy theo đó bước vô ở trong phòng bác sĩ kiệt giờ nhắm kính đôi mắt thiếu nữ nọ rảo bước đến cạnh giường sờ tay vào mũi của chàng nghe thử hơi thở một lúc đoạn lẩm bẩm lấy mình không sao hơi thở vẫn còn thế mà tiểu thư cứ lo sợ cô cậu này chết đi nàng lại thò ngón tay suông s u ô n như ngọc chuốt d ạ c h nhẹ trên người của chàng vài lần rồi bực bực những n ụ t xích bạc quấn khắp tay chân mình m ả y của hoa sĩ kiệt lập tức từng đoạn từng đoạn đứt lìa hoa sĩ kiệt thầm rúng động kinh mang chỉ lực của ả thể nữ này trên cả ta một bực bằng bao nhiêu ấy cũng đủ thấy cao thủ ở trong băng quốc này trình độ gió công cao đến mức độ khó ước lượng thiếu nữ lại nhẹ nhàng tháo hết y phục trên người của chàng đoạn ngồi xuống bên cạnh mép giường d ẫ n công thoa vỗ quyệt mạch trên châu thân của chàng trai nhưng hè hụt cả buổi hoa sĩ kiệt vẫn nhắm mắt nằm trơ như chết thiêu nữ sốt ruột than g lên khe khẽ lạ thật sao vẫn chưa tỉnh lại kìa dặn nhất xảy ra điều gì tiểu thư sẽ hoa sĩ kiệt đến lúc ấy không sao nhịn được cười nhái bật dậy cười lên sùng sục thiếu nữ đang chăm chú vào chuyện xoa bóp đột nhiên thấy đối phương n h ả y dựng lên như kẻ lên đồng không khỏi kinh hoàng rú lên bay bãi hoa sĩ kiệt biết là hành động của mình làm cho thiếu nữ sợ hãi vội vòng tay cất tiếng tạ đa tạ c ô nương nhọc sức dẫn công xoa bóp giúp trọng ơ n này tại hạ sinh khắc ghi và nguyện hậu t ạ có ngày thiếu nữ sau phút định thần thấu ý được n g a y sự đùa cợt của chàng nửa buồn nửa cười lại bực rứt nói rõ đúng là ông m ả n h thảo nào mà tiểu thư chẳng chết mê chết mệt cũng tại ông mà tiểu thư c ắ n r ă n g chịu lắm nặng nhẹ của người b à sĩ kiệt vội hỏi tiểu thư của nàng là ai hiện giờ ở đâu thiêu nữ nguýt dài rồi hỏi lại t h ậ t tình không biết sao đã cùng nhau gặp gỡ bao nhiêu lần thế mà dám hỏi không biết là ai mau theo tiện t ì đến gặp người dứt lời nhanh nhẩu xoay bước đi trước hòa sĩ kiệt d ộ i nhất bước theo sau phóng mắt nhìn qua sông cửa trời đã trắng x ó a một màu tiết giá căm hơn chàng vẫn thoang t h o á t theo sát lưng của ả tỳ nữ xuyên qua tòa đại sảnh đến bên ngoài một lạc d i ệ n q u a lễ khác thường từ bên trong vọng ra một điệu đàn réo rắc du dương hòa sĩ kiệt từng bước lắng nghe giọng cầm như nước đổ đầu nó tình tan tan tình t h à n h âm tuy giặt diều thánh thoát nhưng vẫn không giấu được một âm hưởng như tức t ư i như não nụng hoa sĩ kiệt càng lắng nghe càng như bị tiếng đàn thu hút m ã i mê khúc đàn đột nhiên nửa chừng dứt tiếng rồi một giọng cười g i a n g lên như chuỗi ngọc rớt trên mâm đồng tầm thanh b ổ n g dưng cao d ú t tất có tri âm nghe trởm ở bên ngoài hoa sĩ kiệt chưa hết sững sờ từ trong phòng viện bước ra một thiếu nữ áo lam da môi hồng ngọc dung nhan rạng rỡ qua nụ cười tươi hơn q u a thắm kiệt huynh đã đến mà tiểu mụi không hay để n g h n h tiếp h ò a sĩ kiệt vội vòng tay cảm tạ ồ té ra là quanh m u i ơn cứu mạng này tại hạ dù c h ế t cũng không quên hạ quanh quanh mặc dục héo rũ rồi nói chúc ân bọn ấy nào có đáng chi em chỉ mong sao cho kiệt huynh cùng q u y ê n tỷ sống trọn hạnh phúc càng đầy tiểu mụi nhìn hạnh phúc của anh mà là một niềm vui cho lẽ sống riêng mình tiếng nói dần dần n g ạ n ngào theo lệ nóng dựng t r à n dành mi và bực dài qua đôi má q u a sĩ kiệt cũng không dằn được chua sót của dòng tim chàng thở dài buồn bã nói quanh m u i anh biết xử làm sao khi thân này trót mang ân nặng cả đôi đàn yêu em bao nhiêu thì anh cũng yêu quyên quyên đúng bấy nhiên chàng ngập ngừng đôi giây lát rồi lại tiếp anh chỉ mong sao quanh m ũ i cùng q u y ê n quyên thuận thảo một nhà để anh khỏi khổ tâm trên nghĩa ân tình cảm quanh quanh nghe xong chỉ gầm đầu rưng rức khóc chẳng đáp cũng chẳng không q u a sĩ kiệt càng xót xa ấ y n ấ y đứng t r ờ mặt một nơi không biết phải nên khuyên nhủ thế nào một lúc sau chừng như để đánh tan không khí nặng t r ể u u buồn chàng hỏi lãng sang chuyện khác quanh m ũ i làm sao lại đến băng quốc này hạ quanh quanh ảo não thở dài nói nguyên do đâu ngoài bởi một chữ tình sau chuyến gặp nhau trên ngũ đài sơn tiểu muội ôm lấy t h a y cha chạy tuốt xuống núi mẹ đuổi theo kịp và hết lời khuyên nhủ lại sợ em quá thương tâm sanh ý nghĩ quẩn cho nên mới đưa đến đây hầu bên gói của sư tổ dân tịnh mẫu mẫu để chúng ta mãi mãi ngăn cách nhau nào ngờ đâu hoa sĩ kiệp cúi đầu để che cảm xúc của mình tất cả mọi tội lỗi đều do huynh mà ra đáng l ư i huynh không nên đến băng quất này để khỏi động lại niềm đau cũ của quanh quanh chợt nhớ ra cô gái phan n g uyên n g u y ê n chẳng thấy bên cạnh chàng hạ quanh quanh vụt ngẩng đầu lên hỏi còn phan cô nương đâu sao chẳng thấy theo anh đến đây hoa sĩ kiệt nghe hỏi lòng càng như thắt lại nói nơi n g ủ đài sơn từ lúc muội đã bỏ đi phan muội cũng lặng lẽ rời đi nốt quanh quanh khẽ nhíu mài như nhớ ra một chuyện gì rồi nói đêm qua trong số cao thủ kéo nhau vào b ă n g q u ấ t có một nhân vật bao mặt mà dáng dấp t r o n g tựa như cô gái rất có thể nàng lạ uyên q uyên giả d ạ n g đ ư ợ hoa sĩ kiệt lộ s ắ c mừng rỡ nói quanh m u i thấy rõ số cao thủ võ l ầ m kéo vào b ă n g q u ấ t d â n tiểu m u i thì không tận mắt nhìn được nhưng nhờ nhìn vào mặt kiến trông thấy rất rõ hoa sĩ kiệt ngạc nhiên ngắt lời trông vào mặt kiến có thể nhìn thấy bọn họ d ầ n các người đến thác máu lúc nào vào băng quất ra sao rồi lại chống chọi với dòng nước đen thế nào t i m u i đều nhìn thấy rõ trong kiến cả tuy lòng rất nôn nao lo thay cho tính mạng của huynh nhưng n g ạ c nỗi không có lệnh của sư tổ lại nữa bị mẹ l ơ m l ơ m kềm dữ cho nên khó nổi trốn ra tìm huynh hoa sĩ kiệt không khỏi xin lòng hiếu kỳ nói quanh m u i có thể cho huynh nhìn qua mặt kiến lạ thường ấy có được không hạ quanh quanh ranh m ả n h hỏi r ằ n kiệt huynh tìm ai qua mảnh kiến ấy hoa sĩ kiệt đành phải thú thật à à n g u huynh muốn tìm hai vị cố nhân một trong hai người ấy là phan câu nương có phải không hoa sĩ kiệt buồn bã lắc đầu nói không thú thật là huynh chưa kịp có ý nghĩ ấy mà n g u huynh muốn tìm hai người bạn đã theo mình vào băng q u ấ t và đ ã lạc mất sau cơn lũ tuôn tràn kia à, phải kiệt huynh định nói đến lão sai và gã thiếu niên đó chăng chính thế hai người đã được đại hát cứu khỏi cơn nước lũ và đem giam vào băng lao rồi đợi chốc nữa tiểu mụi sẽ năn nỉ cùng sư tổ thả họ ra qua sĩ kiệt vội d ò n g tay tạ ân nói đa tạ lòng nhiệt thành của a n h mũi đối với ngô huynh dù đến tuổi răng long ngô q u y n h cũng mãi khắc ghi để báo đền quanh quanh ngoe ngoảy ngoít dài nói kiệt q u y n h lại dở cái giọng â n nghĩa ra rồi nếu chờ đến khi kiệt q u y n h răng rụng e rằng tiểu m ũ i cũng đã già lũ khụ rồi còn đâu câu nói đùa ý nhị của quanh quanh khiến cho hoa sĩ kiệt không sao nhịn được cười quanh quanh lại thốt tiếp tiểu m ũ i trước đây chỉ nghe danh của băng q u ấ t mà không biết băng q u ấ t ở nơi nào cũng không hiểu trong ấy chứa đựng bảo vật chi qua sĩ kiệt e về góp lời nói sư tổ của quanh muội tám mươi năm hơn đêm ngày kinh doanh k h u ế t đại cơ quan tất nhiên là đã tích tụ vô số kỳ bảo của thiên hạ lời kia không phải là ngoa tiểu muội chỉ biết là trong băng khố g i ấ u cất ba vật quý giá nhất ở trên đời sư tổ vì rất cưng tiểu muội cho nên đã đem ba vật quý ấy cho muội rồi qua sĩ kiệt tò mò ướm vọng ba vật chi vậy hả quanh m ũ i vật thứ nhất là quyển bí kíp võ công mà tất cả cao thủ võ lâm đang vì nó mà đổ xô đến đây tìm tòi món thứ hai là m ặ t kính nọ và vật thứ ba là chiếc bảo y thúc tới đây nàng chợt quay đầu ra cửa cất tiếng gọi ả tỳ nữ lúc nãy bội bội m ụ ộ i mang cả ba bảo vật đến đây cho ta ả tỳ nữ vâng lên một tiếng rồi rảo bước đi ngay chẳng mấy chốc đã khệ nệ bưng vào ba d ậ p trên quanh quanh cầm lấy và nghiêm trang hướng về phía hoa sĩ kiệt nói lời xưa có nói được một tri kỷ dù chết cũng không tiếc từ khi tiểu mụi cùng kiệt huynh quen biết lòng không khi nào quên được hình bóng của huynh cảm thấy khắp vũ trụ bao la này chỉ có một mình huynh đáng là thần tượng cho mụi tôn thờ ghi khắc hoa sĩ kiệt bồi hồi cảm động quanh mụi quá lời rồi ngô q u y n h tự xét mình thô lậu đâu có xứng q u o a n h banh n h ẹ nhẹ, nhẹ k h o á t tay ra bảo chàng chớ ngắt lời của mình và trịnh t r ọ n g nói dứt tiếng ba vật báo này tiểu muội kính tặng lại tri âm xin chàng thu nhận qua sĩ kiệt sững sờ từ chối thằng vật quá trọng ngô q u y n h tài đức chi mà đáng nhận cả ba chứ hạ quanh quanh đăm đăm nhìn chàng nửa nghiêm nghị lại nửa như gian cầu nói tình cảnh trước mắt kiệt huynh rất là hung hiểm không mau luyện nhanh một vài chiêu tiệc kỹ trong bí kíp kia để kịp thời đem lên liễu hận đài ứng dụng và cần nhất là nên mặc vào chiếc bảo y kia sau lớp áo ở bên ngoài ca sĩ kiệt băn khoăn không hiểu ngô huynh sắp có điều hung hiểm đến bản thân sao phải đó vị lão già mắt sáng kia đối với kiệt huynh có mối thù trọng đại lại nữa mẹ của muội cũng chẳng mấy thiện cảm cùng huynh đồng thời trên liễu hận đài huynh còn phải giải quyết bao hận thù riêng tư chiếc bảo y này không những tránh được đao kiếm chưởng quyền mà còn trừ được trăm độc chẳng phạm vào cơ thể chịu đựng cả lửa nước và ngũ hành thấy người yêu quá đ ổ i thạnh tình trao tặng hòa sĩ kiệt khó nổi từ nan đành đón lấy ba bảo vật vào t a y n h ẹ nhẹ, nhẹ cúi đầu thay cho lời cảm kích ngư huynh sau này nếu được rạng danh trên liễu h ậ n đài thành quả ấy đều do quanh mũi tạo tác cho nghĩa trọng ân sâu này ngư huynh biết t h ở nào mới đáp đền được đây hạ quanh quanh đang ảo não cũng phải bật cười nói <cười> lại vỡ cái dòng ân nghĩa lụ khụ ra nữa rồi kiệt huynh mau trồng chiếc bảo y vào và nên cắp b á c h tranh thủ thời gian để luyện tuyệt kỹ trên bí kiếp đi thôi mặc xong bảo y vào người qua xí kiệt cười nhẹ lên tiếng nói quanh m u i nên để cho ngư quynh nhìn vào bảo kính xem đám cao thủ lọt vào trong b ă n g quốc tình cảnh hiện giờ ra sao hà quanh quanh n h ẹ nhẹ, nhẹ gật đầu thuận ý h o a sĩ kiệt liền trịnh trọng mở lần chiếc hộp sơn đỏ lôi ra một mặt kiến tròn màu đồng cổ mặt kiến vừa rời khỏi hộp cây lập tức hào quang chôm c h ớ m chói rạng khắp căn phòng h o a sĩ kiệt định thần vận thụ nhãn quan nhìn thẳng vào khuôn kiến quả nhiên mọi vật cảnh của b ă n g quốc đều hiện rành rành qua lớp kiến chói hào quang kia chuyện đầu tiên là chàng đảo mắt nhìn băng lao để xem tình hình của phong trần túy khách cùng hà chí bình hiện tại như thế nào chàng thấy rõ phong trần túy khách đang ngâm ngư điều chi bên cạnh là hà chí bình đang âu sầu bó gói nhìn ông ta chàng lại thấy phong trần túy khách vỗ vai nghĩa đệ của mình như khuyên nhủ chớ buồn rầu xác diện của ông vẫn ung dung bình thản như bất chấp hiểu nguy sống chết hà quanh quanh đứng cạnh hoa sĩ kiệt chuột buông lời nói trong võ lâm có hai nhân vật được mọi người kính ngưỡng nhất một là phong trần thuyết khách lão tiền bối này hoa sĩ kiệt vội hỏi tiếp còn người thứ hai là ai là thiên nhai c ủ a n h â n lý mộ bạch mà hành tung người ấy thì bí mật ẩn hiện bất thường tốt tới đây nàng chợt tròn mát nhìn vào mặt kiến xác diện lộ đầy giá kinh hoàng q u a sĩ kiệt không khỏi ngạc nhiên d ộ i lên tiếng hỏi điều gì vậy hả quanh m u i hạ quanh quanh trỏ tay vào mặt kiến nói thiên n h a i cuồng nhân cũng đã vào băng q u ấ t hiện tại ông đã lọt vào tầng thứ ba đang đụng đầu với vị sư di ngàn ngược nhất bất kể lý của tiểu m u i sợ y tánh mạng khó q u a sĩ kiệt giật mình d ộ i đưa mắt vào kiến báo quả nhiên là thiên n h a i cuồng nhân đang bị dây hãm giữa một rừng cờ màu đỏ mình m ệ t như núi văn và ông đang nhắm mắt ngồi nơi trung ương của trận kỳ đ ề u khí dưỡng thần xèo xéo nơi góc trận lão bà mắt sáng nọ đang quanh quẹo giữa rừng cờ tiến dẫn d ạ o trung ương càng liền thốt võ công của thiên ngai cù nhân lẽ đâu địch không lại vị sư di c ủ a quanh mũi chứ nếu đem chân tài thực học của họ ra để mà so sánh thì thiên ngai cù nhân không thể thua được vấn đề ở chỗ là bà ta đang phát động kỳ ma trận thì n g à i cuồng nhân tất sẽ mê hoặc giữa giọng hoa sĩ kiệt nhớ đến ân bao phen cứu mạng của ông ta càng lo lắng d ộ i hỏi có cách gì để giải cứu cho ông ta không chỉ còn cách khẩn cầu cùng sư tổ mà thôi may ra sư tổ đại phát từ bi mới g i ả i cứu được cuộc diện vậy quanh muội hãy vì ngu huynh mà tìm người ngay hạ quanh quanh sốt sắng rời đi trước khi bước ra khỏi cửa còn quay lại dặn dò nói sau khi ta đi kiệt quên phải ở lại đây mà không nên rời đi đâu nửa bước trong ban g quốc nơi đâu cũng hung hiểm từng bước nguy cơ giản nhất xảy ra điều chi tiểu mụi chỉ còn cách quyên sinh theo cho trọn tình trọn nghĩa hoa sĩ kiệt cảm động n h ẹ nhẹ, nhẹ gật đầu đôi mắt nhìn theo bóng lưng của hạ quanh quanh khuất dần rồi mới quay lên mặt kiến hình ảnh của quanh quanh sau khi rời khuất bực liền hiện rõ trên nền kiến báo nàng thấy quanh quanh tiến dần về phía thiền phòng của sư thúc tổ khấn đầu ba lần làm lễ nàng vừa định mở miệng nói điều chi đột nhiên cụ bà áo xanh nọ đang nhắm mắt định thần ở trên giường đá d ụ c mở choàng mắt ra rồi quát lên còn khốn kiếp dám đem ba bảo vật của ta đem tặng cho tình nhân của mày hào quanh quanh chưa kịp phân giải cụ bà nọ đã quát tiếp c h ắ c pháp đ ầ u một gã đại hán dữ dằn từ phía trong thiền phòng hấp tấp bước ra d ò n g t ạ i lãnh lĩnh tỳ chức có mặt cụ bà nó trỏ tay vào quanh quanh rồi l ã n h lùng ra lĩnh đem tống giam ả vào băng lao chịu đủ một trăm ngày đói lạnh h o a sĩ kiệt nhìn thấy tình hình xảy ra ở trong kiến không khỏi kinh hãi lo âu bất chấp gian nguy chạy tuôn ra khỏi phòng h o a sĩ kiệt nhớ theo đường đi nước bước trên mặt trúc trổ hết tốc độ khinh công băng qua giường q u a đuổi theo gã chấp pháp đang kẹp sóc hạ quanh quanh đi về phía trước chỉ thoáng mát thì đã bắt kịp hắn rồi chàng quát to đứng lại thanh nam g i a n rền như sấm khiến gã đại hán giật mình quay lại quét mắt lạnh lùng nhìn qua sĩ kiệt chẳng nói một tiếng qua sĩ kiệt văng mình tới cạnh gã rồi quát tiếp hãy để người trên tay của người xuống ngay gã đại hán lại đưa mắt nhìn xoáy khắp người của chàng một lúc như để đánh giá đối tượng là nhân vật thế nào đoạn hất hà ngạo nghễ <cười> m y là cái hạng người nào dám ăn n ó i ngang ngược với bổn chấp pháp ta hoa sĩ kiệt không đáp t ỏ tay vào hạ quanh quanh rồi hỏi lại nàng phạm tội chi mà các hạ lại kéo lệch nàng đi như thế gã đại hang lộ sát g i ậ n nói chuyện riêng của chúng ta m y không có quyền hỏi đến hoa sĩ kiệt hoài tay ra sau lưng rút phăng thanh kiếm chĩa thẳng mũi kiếm vào người của gã rồi cười sát lạnh nhưng vật này có quyền b u c các h ả phải trả lời gã đại hán không mãi mai rúng động rành còn có lẽ là mày hết muốn sống rồi chắc hoa sĩ kiệt gằn giọng ác đồ lần thứ hai ta hỏi mi có chịu để cô bé kia xuống hay không gã đại hán đáp lại bằng một tiếng quát to đồng thời sấn nhanh tới tống ra một quyền dù t h ế quyền dốc theo một luồng tiềm lực như núi đổ ập nhanh vào hướng của chàng họ qua kia đã sẵn tâm ứng chiến đấu đối phương vừa c h ấ p động thế công h ò a sĩ kiệt đã l ư a nhanh độc kiếm tạo thành một vòng đai xanh ánh bao tròn lấy ngọn quyền của đối phương gã đại hán vô cùng kinh hãi vội vã tháo lui h ò a sĩ kiệt cũng vội thu kiếm t h ấ y chàng lãnh l ù n g b ả o nếu chịu để thiếu nữ ấy xuống ta sẽ tha mạng cho ngươi qua một chiêu hoàng thủ vừa rồi gã đại hán đã nhận ra hoa sĩ kiệt ẩn tàng một tài nghệ kinh người nội lực cũng cực kỳ phong phú một thiếu niên cao thủ mà bền sanh gã chưa gặp bao giờ sau phút định thần t ỉ n h trí gã trầm giọng thét lanh lạnh mi là nhân vật nào thành kiếm trên tay kia phải chăng là thất độc thần kiếm vậy mi có phải là hoa sĩ kiệt đắc ý cười ngay trả lời là thất độc thần kiếm khách qua sĩ kiệt đã biết rõ ta lợi hại tất cũng hiểu được chiều kiếm trên tay của ta nương tay ít nhiều rồi lời của qua sĩ kiệt chạm mạnh vào tự ái gã đại hán mặc dù đã gườm tài nghệ của đối phương nhưng lửa g i ậ n không khỏi bừng q u a trong ánh mắt gã rống to lên đừng d ộ i đắc ý dù mi là thất độc thần kiếm lan sơn quân tái thế cũng phải bỏ mạng tại băng quốc này lòng trong tiếng quát gã phóng mình ấn lên công ra một lúc hai cước và ba q u y ề n q u ấ t kình trưởng phong nhất thời quấy ró đùng đùng như b ã o d n g cùng ập thẳng xuống người của đối thủ h ò a sĩ kiệt hú lên một tiếng lòng l ộ n g không lui mà lại xông tới anh k i ế m gì g i ú p tủa rộng hào quang gã đại hán hừ lên một tiếng lách mình tránh khỏi thế kiếm của chàng trai thu nhanh thế công và thò tay vào túi lôi ra một túi gấm nho nhỏ màu vàng gã mở lẻ miệng túi từ bên trong lập tức xông ra một lớp bụi trắng xóa như xương gã dung thẳng miệng túi vào hướng của hoa sĩ kiệt vừa thấy chiếc túi vàng nọ hoa sĩ kiệt lập tức cảnh giác liền hồi bộ tháo lui một bước vì chàng sực nhớ lại cảnh tượng giữa dòng nước đen lão bà mắt sáng nọ đã một lần dung chiếc túi như thế lên và chàng đã ngất mê quên cả trời trăng thế sự vạn g niên trường miên phấn nghe hoa sĩ kiệt buông tiếng kêu gã gã đại hán đắc ý cười âm trầm nói giỏi h ô n g nhóc con lại biết cả loại thuốc mê kỳ diệu của băng quốc ta nữa sau nhưng con à chỉ chốc s a u là con sẽ ngủ một giấc nghìn đời không tỉnh lại hoa sĩ kiệt thật sự kinh hãi lúc đó thật không có phương chi mà mô tả vì chàng đã có một lần nếm thử mùi vị lợi hại của chất mê dược trên bởi thế cho nên chàng thối lùi về phía sau thêm mấy bước gã đại hán càng đắc ý ngửa cổ cười dài <cười> đã trúng phải d ạ n g niên trường miên phấn còn mong tránh đâu được con ơi hoa sĩ、si、kiệt m ặ t tình cho đối phương mỉa mai chàng d ộ i bế chặt các v i ệ t đạo vận chuyển chân khí toàn thân thể để chống đưa chất độc ra ngoài thân thể nhưng lạ l ù ồ n thay chàng không hề cảm thấy chi gọi là trúng phải đ ộ c dược chi cả qua g i y phút kinh ngạc chàng lập tức nghĩ ra ngay chiếc bảo y ở trên người đã có công hiệu loại trừ được trăm độc chàng thầm nhũ lấy mình chỉ cần n g ủ quan đừng để nhiễm c h ấ t đ ộ c chẳng có vật chi có thể xảy ra đến cho mình chàng lập tức ngậm miệng và làm thinh đúng theo quy phép quy tức công tạm thời đình chỉ hô hấp khoảnh khắc sau thì chất độc phấn d ạ n g niên trường miên theo gió tản m á t đi cả chàng mới yên lòng nhấc mắt nhìn lên Cả đại hán tự nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi từng biến chuyển s á c diện của chàng thấy h ò a sĩ kiệt ngậm miệng đứng yên trạng thái chẳng có chi là trúng độc gã không khỏi muôn p h ậ n kinh dị nói <cười> gã tiểu tử này đúng là có luyện tà môn bằng chẳng vậy tại sao gã n g ư ỡ i phải mê d ư ợ c d ạ n g niên trường miên phấn mà không hề gì cả đằng lúc gã còn đang hoang mang nghĩ ngợi thì h ò a sĩ kiệt d i ụ c hét lên một tiếng và lắc mình xê tới gã đại hán hốt quảng phóng bừa ra một chữ. h ò a sĩ kiệt sát cơ đã n g ộ t cháy g ó n g to một tiếng tựa cọp gầm ánh kiếm nhoáng lên như một dần m â y biết theo tuyệt chiêu xạ nguyệt trong thất độc tuyệt chiêu ôi trời ơi quý thính giả thần mến ma nữ đa tình phần thứ bốn mươi mốt của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký sập ra để theo dõi tiếp phần bốn mươi hai tiếp theo xin tạm biệt